Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài Tập 105 Của tác giả Ngại Hề Hề Qua giọng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 1298 Hoài nghi thần thế Tưởng Hoàng Chính Căng thẳng nắm chặt cánh tay của tưởng Vũ Phàm Bây giờ Con lập tức đưa ông đi gặp Sadako kia Ông muốn xem nó là người thế nào. Ông lo lắng cho tưởng tử lương, đến mức này khiến cho tưởng tử phàm cay đắng. Ban nãy, khi mà nói mình thích cô ông nội chỉ hơi băng khoan một tí, chẳng có phản ứng mạnh mẽ gì. Thế mà bây giờ, mình vừa bảo tưởng tử lương có khi cũng thích cô ấy. Ông đã làm căng, bắt mình phải đưa gặp cô ấy. Hai đứa đều là cháu của ông, tại sao mà ông lại bắt công vậy chứ? trong lòng của tưởng vũ phàm càng thêm đau khổ. đi thôi tiểu phàm, con đưa ông đi gặp con bé kia luôn đi. ông không có thể để cho tử lương bị một cô gái ở đâu đầu bắt cóc được. tưởng quang chính giục giả tưởng vũ phàm. ông ơi, con vừa nói đến chuyện của anh tử lương, ông đã cuốn cả lên rồi. chẳng lẽ anh ấy là cháu ruột của ông, con thì là cháu nhặt sao? tưởng vũ phàm giận dữ gạt bàn tay của tưởng quang chính đang kéo mình ra. Con không có đi đâu. Tiểu phàm phải đi. Tưởng quan Chính lạnh lùng nói. Con nói cho ông biết cô ta ở đâu ngay. Con, con không có biết họ ở đâu hết á. Anh Tử Lương biết đó, ông hỏi anh ấy đi. Tưởng Vũ Phàm đau lòng nói xong câu đó, chạy dục ra ngoài. Tử Lương biết sao? Tưởng quan Chính gọi điện thoại cho Thượng Tử Lương. Tử Lương à, con đang ở đâu vậy? Con đang ở thủ đô. Ông tìm con có chuyện gì? Nhận ra dòng điệu của ông mình có một chút nóng nảy, tưởng tử lương hỏi. Tưởng Quang Chính muốn hỏi toạc ra xem có phải cháu mình thích một cô gái tên là Sadako không? Thế nhưng làm thế thì đường đột quá, sợ là anh sẽ không vui. Ông chẳng nỡ làm tổn thương cái đứa cháu tưởng tử lương này chút nào. Tử lương, con không chịu gặp mặt cái đứa nhỏ nhà họ Tăng á có phải gì đã thích ai rồi không? Tưởng quan Chính hỏi một cách quyển chuyển. Tưởng tử lương im lặng một lát, trong đầu nhớ tới sara cô. Mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng của cô còn quanh quẩn trong khoang mũi. Dân! Để tránh sau này, ông nội sắp xếp cho mình đi gặp mặt với Dương Tử mi tạo thành một cục diện xấu hổ bất tiện cho cả hai nhà. Tưởng tử lương bèn gật đầu thừa nhận. Tim của tưởng quan chính đập đánh thịt một cái như bị ai nhéo. Trong lòng của ông trùng hẳn xuống, Không được như thế, không thể như thế được. Nội tâm của ông đang điên cuồng gào thét. Thế nhưng ông không thể hiện sự luống cuốn căng thẳng này ra mà cố hết sức khiến cho giọng mình mềm xuống. Tử lương, nếu con có người mình thích rồi thì nói cho ông biết đi để mà ông xem xem rốt cuộc là con cái nhà ai. Nếu mà thích hợp, ông sẽ tự đến nhà của họ cầu hôn cho con, có được không nào? Ông à, Đừng quan tâm quá nhiều đến chuyện của con. Tưởng tử lương thẳng nhiên nói, Ông cứ lo quốc gia đại sự đi là được rồi. Tục ngữ đã nói, Tề gia trị quốc bình thiên hạ. Ông bận tâm quốc gia đại sự thật đấy, Nhưng cũng bận tâm việc nhà không kém đâu. Con là đứa cháu mà ông yêu quý nhất. Hôn nhân đại sự của con, Cũng là một chuyện lớn của nhà ta. Huống hồ sau này, Con có thể trở thành trụ cột nước nhà, Việc chọn phu nhân là quan trọng lắm đấy. Tương lai là người vợ, đi cùng con ra ngoài, tham gia kỳ cuộc á, sẽ là đại diện cho mặt mũi của con và thể diện quốc gia đấy. Tưởng Quang Chính nói tiếp, Mà con cũng biết đấy, nguyên nhân chính để ông có thể thuận lợi như cá gặp nước trong việc ngoại giao và củng cố danh dự cao nhất trong mắt của dân chúng, chính là nhờ bà nội xinh đẹp, thông minh và tài năng của con. Bà nội Hoàng Mỹ Lâm của Tưởng Tử Lương có danh tiếng cực kỳ gian dội, Trên trường quốc tế, bà xinh đẹp, ưu nhã, tuyệt đại phong hòa, tri thức phong phú, thông thạo ngôn ngữ của nhiều quốc gia và vô cùng am hiểu việc giao thiệp. Giờ đây, tuy đã hơn 80 tuổi, thế nhưng trong mắt của mọi người, bà vẫn là một truyền thuyết tuyệt vời. Trong bảng xếp hạng 10 đại mỹ nhân thế giới được bình chọn trên Internet hai tuần trước, bà vẫn chiến thắng vô số ngôi sao trẻ tuổi xinh đẹp để giành ngôi đầu bảng. Bởi vì cái vẻ đẹp của bà không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài, mà mỹ lực toát ra từ trong xương tủy, khiến cho ai nhìn thấy bà cũng bị hấp dẫn, quên đi rằng bà đã hơn 80 tuổi rồi. Tưởng hoàng Chính kiêu ngạo và tự hào vì có được một người vợ như thế, cho nên ông luôn đưa bà đi cùng trong bất cứ một kỳ cuộc nào. Ông à, lựa chọn của con không có ưu tiên phương diện này. Tưởng Tử Lương thản nhiên nói, huống hồ cô ấy không có hề thua kém bà nội của con đâu nhưng rốt cuộc là tiểu thư con nhà ai nếu là con bé nhà họ lôi á cũng không có được đâu chỉ được vẻ ngoài ổn ổn thôi chứ tác phong làm việc á thì nóng vội không có đủ trầm tĩnh tưởng quan chính cố ý nói đến đại tiểu thư của nhà họ lôi dẫn bám riết theo đuổi tưởng tử lương đại tiểu thư lôi tư nghiên nhà họ lôi được mệnh danh là một đệ nhất mỹ nữ của thủ đô Được vô số chàng trai tài giỏi yêu mến song cô chỉ chung tình với một mình tưởng tử lương Cứ tìm mọi cách để mà đến gần anh cho bằng được Thế nhưng tưởng tử lương như là một tòa núi băng Từ chối tất cả mọi người tới gần Thậm chí đã có lần từ chối cô thẳng mặt Chuyện này không còn là bí mật trong thủ đô nữa Ông, ông đừng có kéo con với lôi tư Nghiên đến gần nhau chứ Tưởng tử lương nhíu mày Nếu không có chuyện gì nữa Con cúp mái nha, con còn có việc gấp phải làm. Bởi vì lúc này, anh đã thấy cô đang ngồi trên ghế đá trong sân. Cô hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời với thần thái mờ ảo hư vô. Làm cho anh nghĩ đến mẹ của mình. Trước kia, anh thường thấy mẹ ngồi một mình ngước nhìn lên bầu trời như thế. Thần thái mơ hồ, không biết bà đang nhìn cái gì hay là nghĩ ngợi điều chi. Anh cũng đã từng nói với mẹ, Nhưng bà chỉ dương tay xoa đầu của anh, mỉm cười mà không đáp. Tưởng tử lương không có chờ tưởng quan chính trả lời, đặt cúp điện thoại của ông. Sau đó anh đi ra ngoài, đến trước mặt của Sadako, ngồi cạnh cô, ngẩng đầu nhìn lên, cùng với một góc độ của cô. Chẳng có nhìn thấy cái gì cả. Trên bầu trời lam nhạt, chỉ có một đám mây trắng rất đổi bình thường, lững lờ trôi. Sadako nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc. Sau đó đứng dậy rời khỏi đó Tiểu thư Sadako Tưởng tử lương ngăn trước mặt của cô Sadako nhìn anh Đôi con người đen quyền trong vắt Không gợn mãi mai tạp chất Lại như mang trong mình Một sức mạnh thần bí Muốn hút người ta đắm chìm Đáy lòng quanh anh rung lên Hơi thở cũng trở nên dồn dập Thiếu soi tưởng Có chuyện gì Sadako lạnh nhạt hỏi À không, không có chuyện gì cả tưởng tử lương phát giác ra mình đứng trước mặt của cô lúc này chẳng khác gì là một cậu học sinh non trẻ vừa lúng túng bất an vừa chẳng biết phải làm gì. Vậy tôi đi đây. sarako liếc nhìn đồ bảo vệ cổ tay trên tay anh sau đó bước nhẹ nhẹ rời khỏi. Nhìn bóng dáng thước tha yếu điệu của cô cảm xúc khác thường một lần nữa trào dâng trong tâm khảm của anh. Chị à, chị đang định đi đâu vậy? tiểu thiên thấy dương tử my đang nghiên cứu bản đồ tò mò hỏi à chị đang tìm cờ mật quốc gia dương tử my không có giấu giếm tiểu thiên bất cứ điều gì mục đích quan trọng nhất của cô bây giờ là tìm ra cái hồ sơ về vụ án nhà họ Long, xem rốt cuộc tình hình cụ thể khi ấy ra sao hỏi đồ đệ ở trong nhà họ tưởng là được rồi tiểu thiên nói với vẻ bất mãn sao phải tìm khổ vậy Chị không có muốn kéo anh ấy dây vào cái vụ này. Dương Tử Mì biết rõ địa vị và thân phận của Tưởng tử lương ở đất nước này. Nếu bây giờ mình hỏi anh ấy bí mật quốc gia mà sau này xảy ra cái chuyện gì thì khó mà dám chắc rằng anh sẽ không có bị liên lụy. Chương 1300 Cứ để cho mình gánh giác tất cả là tốt nhất. Chẳng phải là chị muốn tới nhà cũ của anh Trục Thiên xem trước sao? Tiểu Thiên hỏi, hai con mắt dương tự mì sáng rực lên. Sao mà cô không nhớ ra chứ? Thế nhưng cô có biết nhà cũ của Long Trục Thiên ở đâu đâu? Có thể đi hỏi Gia Cát Nguyệt, chẳng phải trước kia ảnh ở gần nhà của Trục Thiên sao? Hỏi ảnh chắc chắn là được rồi. Tiểu Thiên nói, Tiểu Thiên, em đúng là thông minh quá đi. Dương tự mì vui sướng, xoa xoa cái mặt của nó một hồi, lấy di động ra, gọi cho Gia Cát Nguyệt. hello dương đại sư dương đại mỹ nữ hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao sao mà em có thời gian rảnh rỗi gọi cho anh vậy giọng điệu của gia cát nguyệt lúc nào cũng mang theo một chút ngã ngớn lười biếng em đang ở thủ đô dương tử mi nói hả thật sao giọng nói của gia cát nguyệt nghiêm túc hẳn ra em không có lừa anh chứ không bây giờ em đang ở đâu anh sẽ đi tìm em ngay Đến lượt anh phải tận tình làm chủ nhà báo đáp ơn cho ở nhờ nhà của em rồi. Và Cát Nguyệt vui vẻ nói. Em đến được hai hôm rồi. Mà thôi, không có cần phải tận tình làm chủ đâu. Em chỉ muốn hỏi anh nhà cũ của anh Long Trục Thiên hồi xưa ở đâu. Anh có thể nói cho em biết không vậy? Dương tử mì cười nói. Em muốn đến ngôi nhà đó sao? Vâng, em muốn đến xem thử cái nơi anh ấy ở trước đây trông thế nào. Em vẫn luôn tiếc nuối vì không thể có mặt trong tuổi thơ của anh ấy, cho nên rất muốn tới chốn cũ của anh ấy một lần. Nghe em nói mới tình cảm làm sao, trục thiên mà biết chắc là cảm động lắm rồi. Thế nhưng anh thấy cái mục đích của em chắc chắn không phải là muốn đi ngắm nhìn chốn cũ tuổi thơ của cậu ấy, mà là muốn đi để mà xem cái nơi xảy ra vụ án thảm khốc năm xưa có phải không? Gia Cát Nguyệt châm chọc. Dân... Dương Tử Mì cũng chẳng có dấu diếm, bởi vì cô nghe chuyện về cái vụ án năm xưa từ miệng của gia cát nguyệt chứ ai. Dương tự Mì, chuyện này đã trở thành cái vụ vụ án không có giải quyết được rồi. Dù em có đến ngôi nhà đó cũng không có thấy được gì đâu. Khó nói lắm, anh cũng biết em có thể nhìn thấy những thứ người bình thường không có thấy mà. Dương tự Mì có thiên nhãn, cô có thể nhìn thấy những hồn phách người thường không nhìn thấy. và cả một số chuyện từng xảy ra trong quá khứ bởi vậy đi khảo sát thực địa có lẽ còn thấy được nhiều thứ hơn là đi tra hồ sơ mật của cục cơ mật nữa dạ dạ giờ thần bí danh sao anh biết em chính là thầy tướng đúng là thầy tướng số thế nhưng có thể tính ra 20 năm trước đã xảy ra cái chuyện gì sao cho dù em tính ra được bây giờ có khi đã trở thành vô dụng rồi Tòa nhà của nhà họ Long kia đã bị chính phủ khai phá thành hồ nhân tạo cả chục năm nay rồi, chẳng còn là cái gì từ đâu rồi. Gia Cát Nguyệt nói với vẻ thương cảm: Sao lại thế? Thì vì lúc trước ở nơi đó xảy ra cái vụ án chết cả nhà thảm khốc quá, làm cho nó trở thành cái vùng đất dữ mà người địa phương cũng sợ không có ai dám đến gần. Hơn nữa đúng lúc đó chính phủ đang quy hoạch khu đó thành công viên. cho nên đào cái mảnh đất đó thành cái hồ nhân tạo trồng sen luôn nhà họ long hồi đó không còn tồn tại ở đó rồi gia cát nguyệt giải thích long của dương tử mi đào nhói nếu long trục thiên biết được ngôi nhà thuở ấu thơ của mình không còn nữa không biết đau lòng đến mức nào trục thiên có biết không dương tử mi hỏi lần trước cậu ấy có về rồi gia cát nguyệt nói cậu ấy đi một vòng quanh hồ sen rồi đi luôn Chẳng có cảm xúc gì cả. Có lẽ đối với cậu ấy thì đây là một chuyện tốt ấy chứ. chung Quy chuyện năm đó quá là tàn khốc. Chẳng bằng xóa sạch hết đi cho rồi. Thế là thế nào? Dương Tử Mi thầm hỏi trong lòng. Chương 1301 Bây giờ cái hồ sen đó ở đâu vậy? Dương Tử Mi hỏi. Cho dù ngôi nhà năm đó không còn đã trở thành một cái hồ sen, Dương Tử Mi vẫn muốn xem thử một lần. chuyến này có lẽ chẳng có thu hoạch được gì thế nhưng ít ra cô cũng biết được trước kia long trục thiên ở nơi đâu khi mà yêu một người dường như là mọi thứ của người yêu đều liên quan đến mình đều trở nên vô cùng ý nghĩa vô cùng đặc biệt được rồi cho anh biết bây giờ em đang ở đâu anh qua đón gia cát nguyệt nói dương tử mi nói vị trí nhà họ tưởng cho anh ô trời Em ở trong phủ đệ của thiếu soái tưởng sao? Gia Cát Nguyệt nghe thấy địa chỉ thì kinh ngạc lắm. Hai người quen nhau sao? danh anh ấy là đồ tôn của sư phụ em, Dương Tử My đáp. Vì nể mặt của tưởng tử lương cho nên cô ngại không có muốn nói anh ta là đệ tử của mình mà chỉ nói là đồ tôn của sư phụ, thế cũng chẳng phải là sai. Gia Cát Nguyệt không nghĩ đến việc cô lại là sư phụ của tưởng tử lương Chỉ nghĩ rằng giữa họ có quan hệ đồng môn cho nên không có hỏi thêm gì nữa. Được rồi, chờ anh 30 phút, anh sẽ đến chỗ của em ngay. Vì Gia Cát Nguyệt là bạn từ thổi nhỏ của Long Trục Thiên cho nên Dương Tử My không hề bài xích anh ta. Sau khi cướp máy, cô suy nghĩ không biết cô nên được cái nhóm Tiểu Thiên đi cùng không. Nếu chỉ đi thăm thú Hồ Sen kia thì mang theo cả nhóm người cũng không sao. Nhưng mà cô còn có kế hoạch. xem hồ sen xong thì phải nhờ gia cát nguyệt tìm hiểu giùm chỗ hồ sơ mật của cục cơ mật sau đó lén vào coi sao lúc ấy ít người thì tiện hơn nhiều nghĩ tới đây cô mới bèn nói với tiểu thiên tiểu thiên em và sara cô nghi ở đây mà chờ chị sẽ đi cùng gia cát nguyệt nha tuyết hồ đâu tiểu thiên hỏi chị không có dẫn tên đó đi cùng sao có chị sẽ đi cùng với tuyết hồ có gì còn tiện giúp đỡ lẫn nhau. Yêu nghiệt tuyết hồ, xuất quỷ nhập thần, đưa anh ta theo, nhất định là có tác dụng rồi. Hú hồ, anh ta rất là bình tĩnh, còn mình gặp chuyện gì mà kích động, còn có thể dựa vào anh ta được. Chị, chẳng công bằng gì cả, đưa tuyết hồ mà không cho bọn em đi. Tiểu Thiên biểu môi, vì em ồn ào quá đi. Dương Tử mì xoa đầu của nó, để chị gọi cho chị họ, Nhờ là chị ấy đưa mấy em ra ngoài chơi. Chị họ của chị ra ngoài hẹn họ với Minh Tinh họ cát rồi. Đến bây giờ còn chưa có trở về. Có khi bị sực rồi đó. Tiểu Thiên dẫu môi nói. Dương Tử Mi nhíu mày mắng nó. Đừng có nói lung tung. Chị họ không phải loại người như vậy đâu. Bảo chị nói lung tung cái gì đó. Giọng nói vui vẻ của Tăng Thư Tuệ gian lên ngoài cửa. Sau đó bóng dáng đỏ rực của cô cũng đã xuất hiện. Môi đỏ mộng, má ửng hồng, đường mi nét mày, đều vui tươi phơi phới, trong tay ôm một bó hoa hồng to. Đang nói bà chị đã bị sực chưa? Tiểu thiên đánh giá, tống thư hàng rồi che cái mũi lại. Chị họ uống rượu đó. Tăng tư tuệ, nấc một cái, sau đó chạy ra, ôm cứng lấy giường Tử mi, hăng hái thở ra đầy mùi hơi rượu. Nữ nữ, chị vui quá đi, hôm nay là ngày vui nhất đó. Hạnh phúc nhất trong 18 năm cuộc đời của chị Chị ước gì Thời gian vĩnh viễn Dừng lại ở ngày hôm nay Đừng có trôi đi Các liên thành làm gì mà chị vui vậy Dương tử mi nhíu mày hỏi Anh ấy giới thiệu với bạn bè của mình rằng Chị là bạn gái của anh ấy đó Em nói xem Chị có thể không vui sao Anh ấy còn hôn chị nữa Nói xong cô ngây ngô Đưa tay áp lên cái đôi gò má ửng hồng thẹn thùng dẻ mặt đượm đầy vẻ si mê và nhung nhớ chương một nghìn ba trăm lẻ hai sao nhìn vẻ mặt hoài xuân của tăng tư tuệ dương tự mì bỏ tài con gái đang trong thời kỳ yêu đương say đắm chẳng có nghe bạn nói dù chỉ một câu và càng không có thèm bận tâm đến hậu quả nếu như bây giờ bạn nói tình yêu của cô ấy rồi đây sẽ chỉ có đổ vỡ và đau khổ có lẽ cô ấy càng thêm hưng phấn chờ mong cũng không chừng. Nữ nữ à, em phản ứng cứ như là chị với em chẳng có quan hệ gì với nhau vậy. Chị buồn quá đi mất. Tăng tư tuệ, thấy cô chỉ hả có một cái, lạnh nhạt, dỗ lên vai của cô một cái đầy bất mãn. Biết chị nhảy vào hố lửa, em làm sao mà vui vẻ được chứ? Dương Tử mì, lo lắng nhìn cô rồi mới nói, các liên thành có cái gì tốt đâu, anh ta vừa trăng qua. Vừa tham tiền tham quyền Bây giờ anh ta ở bên chị Chỉ là muốn lợi dụng chị thôi Thật là Sao mà em Em có thể nói các liên thành của chị như vậy được chứ Anh ấy là một người đàn ông tốt Thanh cao trung tình Tăng Tư Tuệ Nghe thấy cô hình dung các liên thành như vậy Khó chịu lắm Thanh cao trung tình hả Dương Tử My cười nhạo Chị nhìn thế nào mà ra như thế chứ Em không có thấy sao Bộ phim nào anh ấy cũng chẳng diễn dài đó. Tăng Tư Tuệ liếc cô trắng cô mắt. Hơn nữa chỉ cần nhìn bề ngoài thôi cũng biết anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời rồi. Dương Tử mi cạn lời. Cô không có muốn nói nhiều với Tăng Tư Tuệ vì cô nói nữa cô chị họ này cũng chẳng có nghe vào tai đâu. Cát Liên Thành là một kiếp trong vận mệnh của chị cô. Kiếp nạn này trừ cái nợ từ kiếp trước đời này cô nhất định phải trả. Nếu không trả hết, kiếp sau có khi còn phải trả gấp bội lần Tình duyên chỉ có thể trông vào số mệnh của mỗi người thôi. Chị ơi, tí nữa em và Tuyết Hồ phải ra ngoài một chuyến, thế nhưng Tiểu Thiên và Liên Nghi lại muốn đi chơi. Chị thông thạo chỗ ăn uống vui chơi ở thủ đô, chị dẫn tụi nó đi có được không vậy? Dương tử mì chuyển đề tài. Được chứ, tăng tư tuệ, thoải mái đồng ý, đồng ý xong lại cao mài. Mà cái thằng, cái thằng nhóc tiểu thiên kia Nó nghịch lắm Chị sợ một mình chị không trông được đâu Chị cũng đâu có kinh nghiệm trông trẻ chứ Đã thế còn sơ ý nữa Chị sợ làm lạc nó thôi Sadako cũng đi đấy Dương Tử mi nói Sadako sẽ trông tụi nó Chị chỉ cần đi theo Làm hướng dẫn viên du lịch là được rồi À, có Sadako thì chị yên tâm rồi Tăng tư tuệ gật đầu Dương Tử mi Lấy một chiếc thẻ ra đưa cho cô Đây là thẻ tín dụng của em, hôm nay mọi người ăn uống chơi đùa thoải mái đi, em bao. Tăng tư tuệ, không khách khí mà nhận lấy. Chị nghe người ta nói, em mở được mấy khối phỉ thúy giá trên trời, ở chợ Đỗ Thạch Quảng Nguyên, cho nên bây giờ giàu lắm. Chị phải bắt chẹt mới được, hôm nay chị sẽ quẹt thẻ thẳng tay luôn. Dương Tự Mì bó tài, tiền của cô có phải là lá mít đâu chứ. Thế nhưng Dương Tự Mì... Cũng tin rằng Tăng Tư Tuệ không có thẳng tài quẹt thẻ của mình, cho nên vẫn yên tâm giao thẻ cho cô. Dương Tử Mi ra ngoài tìm Sadako rồi nói qua tình hình cho cô biết. Nghe Dương Tử Mi nói rằng không có mang mình theo, Sadako có vẻ hơi thất vọng. Thế nhưng cô không có nói gì thêm, chỉ gật đầu bảo. Được rồi, tôi sẽ trông nom tiểu thiên và liên nghi, chủ nhân chú ý an toàn đấy. Cảm ơn Sadako, Dương Tử Mi cười nói. Dương Tử My mượn xe của Tưởng Tử Lương nhưng mà không mượn chiếc Land Rover của anh mà là chiếc Hummer dự bị, không có biển số quân đội. Chương 1303 Dương Tử My chưa có thành niên, cũng không có giấy phép lái xe, chỉ có lái xe có biển số quân đội mới không có bị kiểm tra. Tuy cái chiếc Hummer này có những tính năng không tồi nhưng mà vẫn kém chiếc Land Rover của cô một chút. Lái xe ra đến cổng lớn, cô bước xuống chờ Gia Cát Nguyệt tới. Gia Cát Nguyệt đeo kính râm, lái một chiếc Ferrari màu lam, cực kỳ phong cách, đổ xuống trước mặt của cô. Dương đại sư, hai, anh dãy tai với Dương Tử Mi. Nào, lên xe, anh đưa em đi. Không cần đâu, em có xe, em theo anh là được rồi. Dương Tử Mi chỉ vào chiếc Hummer rồi mới lắc đầu nói. Thật là... Để có mỹ nữ ngồi cạnh cho cả thủ đô này gà tô cho nên anh mới cố tình mượn xe này của cái thằng em trai đấy. Gia Cát Nguyệt liếc cô một cái rồi mới nói nhỏ. Một cô bé yếu điệu như em mà đi chiếc xe Hummer quân dụng làm gì chứ? Em chỉ yếu điệu bề ngoài thôi. Dương tử mì bật cười, vừa định lên xe đã bị Gia Cát Nguyệt gọi giật lại. Né, Dương đại sứ, hai mình đổ xe đi được không? Đổi làm gì? Con xe này của thiếu sói tưởng có phải không? Cho anh lái với. Em qua đây, lái con Ferrari này của anh đi. Anh muốn thử cảm giác làm thiếu sói một lần á mà. Và các Nguyệt, cười giả hoạt, leo xuống khỏi xe. Mở cửa, trèo lên ghế lái của chiếc xe Hummer. Dương tử mì, đành phải ngồi vào chiếc Ferrari của anh ta. Cô đã lái Land Rover và Hummer rồi, chỉ chưa có đi con siêu xe này bao giờ. Cũng muốn thử một lần xem sao. Tuyết Hồ đổi tóc giả chắc chưa đấy. Dương tự mì nhìn tóc giả trên đầu của Tuyết Hồ sợ mình đi nhanh quá làm cho nó rớt luôn. Tuyết Hồ gật đầu. Vậy thì chúng ta xuất phát nha. Gia Cát Nguyệt lái chiếc Hummer mơ dẫn đường. Dương tự mì theo sát phía sau. Cô phát hiện ra chạy mu trần còn mang đến khoái cảm mãnh liệt hơn Hummer mơ nhiều. Cô quyết định sau này sẽ mua một chiếc về đi cho đỡ phải lái xe quân dụng cồng kềnh. Gia Cát Nguyệt đưa cô đến một công viên tên là Long Trạch rồi mới dừng lại. Ba người xuống xe. Long Trạch sao? Sao mà công viên này lại để tên người vậy? Dương Tự mì nghi hoặc hỏi. Vì nhà họ Long sao? Có lẽ thế, anh cũng không có rõ lắm. Công viên này không có rộng lắm. Chỗ đặc sắc nhất của nó chính là cái hồ sen... được đào từ đất nhà của họ Long năm xưa. Anh cũng chẳng có hiểu sao họ lại muốn đào cái chỗ đó thành cái hồ sen nữa. Gia các Nguyệt đáp. Đứng ở cửa công viên, Dương Tử Mì dùng thiên nhãn nhìn vào. Trên đất của khu công viên này thể hiện hai luồng khí tức không có tầm thường. Một luồng màu đen, một luồng màu trắng. Hai luồng khí tức hoàn toàn khác nhau quấn quýt dây dừa. Nếu hai cái luồng khí tức đen trắng này có ranh giới rõ ràng, đây chính là một nơi ảnh trạch linh quyệt giao hội của hai giới âm dương. Thế nhưng, hai cái luồng khí tức ấy không phân ranh giới mà dung hợp dây dừa lẫn nhau. Đúng là kỳ quái vô cùng. Dương Tử Mi chưa có bao giờ nhìn thấy cảnh ấy, chưa có đọc được trong sách nào, cũng chưa nghe sư phụ nói qua. Chuyện gì thế này chứ? Cô nóng ruột muốn đi vào. Khi thoáng liếc nhìn Tuyết Hồ, cô phát giác anh ta nhíu mày. Tuyết Hồ, sao vậy? Có phải anh nhìn thấy cái gì không? Dương Tử Mi vội hỏi, hy vọng anh ta có thể thấy được gì đó. Anh chỉ cảm thấy khí tức rất là kỳ lạ thôi. Tuyết Hồ lắc đầu, chẳng có nhìn thấy gì cả. Thật là, hai người đang nói cái gì, anh chả hiểu cái gì cả. Không nhìn thấy cái gì là thế nào, chẳng phải chỗ này giết hai chữ lòng trạch to đùng đó hả? Hai chữ này là do nguyên thủ kỳ trước tự tay đề lên đấy. Và các Nguyệt nói. Chương 1304 Sao? Trong đầu của Dương Tử Mi dường như có gì đó đang dần dần hiển hiện. Thế nhưng cô không có thể xác định được nó là cái gì. Chỉ cảm thấy một ý niệm mơ hồ mà thôi. Lúc đó ai ra lệnh đào hồ sen này vậy? Đây là chuyện của cuộc xây dựng thành phố rồi. nhưng mà hình như nó được nguyên thủ hồi đó phê chuẩn đặc biệt thì phải gia cát nguyệt cười khổ nói vì xây dựng công viên này mà các hộ vốn ở đây như là bọn anh phải dời đi hết nhà cũ của anh á thực ra ở ngay cái chỗ cửa giàu này này phong thủy khu này không có tệ lắm dải đất gần cửa của công viên long trạch này có phong thủy cực kỳ tốt rất thích hợp để mà làm chỗ ở Người ở đây dù không sinh được con cháu nắm quyền nghiêng thiên hạ, nhưng cũng là một hạng xuất sắc khác thường. Cứ nhìn Gia Cát Nguyệt thì biết ngay thôi. Lúc ấy nhà của các anh đồng ý di dời sao? Cả nhà họ long chết thảm, long trục thiên mất tích. Đất nhà họ long đã trở thành cái mảnh đất vô chủ, đương nhiên được chính phủ trưng dụng một cách dễ dàng. Thế nhưng cư dân bốn phía đa số đều là gia tộc lớn, có lịch sử hàng mấy trăm năm. Việc bắt họ di dời là chẳng có dễ gì. Người qua hạ rất để ý đến gốc rễ, rất coi trọng nhà tổ. Họ cho rằng phong thủy nhà tổ là yếu tố quyết định sự hưng suy thành bại của đời sau. Tuy thi thoảng, gia các nguyệt biểu lộ dáng vẻ lưu manh không có đứng đắn, thế nhưng hơi quý tộc vẫn tản ra từ trong xương tủy. Không có mấy đời tích lũy truyền lại, làm sao có thể nuôi dưỡng được khí chất đó. Dương Tử mì Không biết nhà họ Gia Cát có địa vị gì ở thủ đô, thế nhưng cô dám khẳng định họ là một gia tộc không hề tầm thường. Một gia tộc như thế lại chịu di dời nhà tổ, đúng là một chuyện kỳ quái. Đương nhiên, bọn anh không có nở di dời, nhưng mà không di dời cũng không được. Thật ra năm đó, trừ nhà họ Long thì ở khu này có hai gia đình nữa lần lượt chết cả nhà, làm cho các hộ dân cư xung quanh đều quản hồn hết. Lại còn có một thầy phong thủy đến đây nói là khu này có tử khí nặng nề, không có phù hợp để mà sinh sống nữa. Tốt nhất là phải xây thành một công viên dồi dào nhân ký thì hơn. Nếu không, những cái vụ án thảm khốc sẽ như thế xảy ra liên tiếp. Thế là người ở đây mới vội vàng chuyển đi, nhà họ Gia Cát của bọn anh cũng không ngoại lệ. Gia Cát Nguyệt cười khổ nói, thảm án nhà họ Long không phải là duy nhất sao? Thầy phong thủy kia là ai? Dương Tử mì hỏi. Hình như ổng họ Mạnh thì phải. Tên cái gì là Hiểu á? Hồi xưa ổng rất có tiếng trong giới phong thủy qua hạ. Sau này ổng qua Mỹ sống rồi. Mà có rất nhiều người ở thủ đô nghe danh đều chạy sang tận đó. Nhờ xem bói với lại xem phong thủy cho đấy. gia các Nguyệt đáp. Lòng của Dương Tử mì trùng xuống. Mạnh Thiên Hiểu sao? Á á đúng rồi đúng. Mạnh Thiên Hiểu, em đúng là lành nghề nha, biết nhiều người cùng ngành nghề chứ. Gia Cát Nguyệt gật đầu. Lão ta là kẻ thù của em. Vừa nghĩ đến sự thúc chết thảm, Dương Tử mi đã căm hận nghiến rằng. Hả? Kẻ thù của em sao? Gia Cát Nguyệt sợ hãi. Thù gì? Không phải là người cùng nghề ghen ghét nhau đấy chứ. Lão ta đã hại chết sư thúc của em. Giống dĩ em đã cắt đứt chân tài, nhét lão vào hũ. Bắt lão trong coi linh cửu, bồi tội như sư thúc. Thế nhưng sau này lại khinh địch để cho người ta cứu lão đi mất rồi. Rồi sẽ có một ngày em bắt được hắn một lần nữa, nhất định bầm thầy hắn ra thành dạng đoạn. Dương tử mì nghiến răng vô cùng căm phẫn. Thần thái của cô lúc này đã không còn dễ bình tĩnh thản nhiên thường ngày. Thay vào đó là quán hận cực độ như một thanh đào tẩm độc. Gia Cát Nguyệt Cảm thấy tim của mình như bị đâm nhói một cái, anh sợ hãi lùi lại cách cô một bước. Chương 1305. Tuyết Hồ dương tay ra xoa nhẹ lên đầu của Dương Tử Mi đầy cưng chiều, thần sắc căm phẫn dữ dội khiến cho người ta sợ hãi của Dương Tử Mi từ từ biến mất, dần dần trở lại dáng vẻ bình thường, vô dục vô cầu. Tâm trạng căng thẳng của gia các nguyệt cũng hơi thả lỏng. Bấy giờ anh mới để ý đến tuyết hồ tuyết hồ dịch dung thành một người đàn ông có vẻ ngoài rất là bình thường thậm chí anh ta còn che giấu khí tức trên người cảm giác tồn tại cực thấp rất dễ bị người khác xem nhẹ cho dù từ nãy đến giờ anh vẫn đứng bên cạnh dương tử mi nhưng mà gia cát nguyệt không có để ý tới chỉ cho rằng anh ta là một tùy tùng đi theo dương tử mi thôi bây giờ anh lại thấy tuyết hồ xoa nhẹ đầu của dương tử mi khiến cho cô bình tĩnh trở lại và ánh mắt của anh ta chẳng khác nào là mặt nước hồ tĩnh lặng không hề gợn sóng bao dung hết thảy sâu thẳm vô cùng khiến cho người ta không thể nào đoán biết dương tử mi anh ta là ai thế gia cát nguyệt không nhịn được hỏi tuyết hồ bạn tốt của em đấy dương tử mi trả lời bạn tốt sao gia cát nguyệt gật đầu đừng có để tên quỷ hẹp hòi long trục thiên biết nha cậu ta mà biết lại làm ầm lên cho coi dương tử mi mỉm mồi trợn mắt nhìn anh ta tuyết hồ tiên sinh anh là người ở đâu vậy gia cát nguyệt nhìn tuyết hồ rồi mới hỏi tuyết hồ không có đáp lời trừ dương tử mi ra anh chẳng có muốn nói chuyện với bất cứ ai cho dù gia cát nguyệt được coi là bạn của dương tử mi anh cũng không có nghĩa vụ phải trả lời gia cát nguyệt thấy tuyết hồ chẳng buồn trả lời của mình gia cát nguyệt không có vô duyên gặn hỏi, chỉ lặng lặng quan sát anh. Càng nhìn tuyết hồ, gia cát nguyệt, càng cảm thấy, bên dưới khuôn mặt bình thường lạnh nhạt kia, cất giấu cái điều gì, khác hẳn với người thường. Đương nhiên, anh cũng chẳng có thấy kỳ quái lắm, bởi vì anh phát hiện ra, xung quanh dương tử mi, toàn là đám quái thai khác người thôi. Sau khi mà cảm xúc oán hận biến mất, tư duy của dương tử mi, lại khôi phục bình thường, cô hỏi gia cát nguyệt. Thầy Phong Thủy gieo rắc tinh đồn nơi này, không thích hợp cho người sinh sống. Đúng là mạnh thiên hiểu sao? Lúc đó lão ta qua lại giai gần gũi nhất. Cô hai ơi, lúc đó anh mới có vài tuổi thôi, làm sao mà anh biết được chứ? Nhưng anh vẫn còn nhớ, hình như lão ta là anh em kết nghĩa với nguyên thủ hồi đó. Vì thế, người hồi ấy còn âm thầm gọi lão là quốc sư đấy. Gia Cát Nguyệt cười khổ đáp. Nguyên thủ khi ấy không phải là ông nội của tưởng tử lương sao? Dương tử mi hỏi. Tất nhiên là không phải rồi. Nhiệm kỳ của ông nội thiếu soái tưởng mới có mấy năm gần đây thôi. Nguyên thủ lúc đó là Dương Trạch Nguyên kìa. Gia Cát Nguyệt cười nói. Anh cứ tưởng đại sư nhà cô cái gì cũng biết. Thì ra không biết về chuyện triều chính sao? Không có hứng thú với triều chính thôi. Dương tử mi nhíu mày đáp. Cũng phải... Mấy cô gái đều không có thích mấy thứ dơ bẩn như là cái chuyện chính trị, anh cũng chẳng thích. Và các Nguyệt gật gù nói, Dương Tử Mi gật đầu. Đúng là cô chẳng hề có hứng thú gì với chuyện chính trị, thế nhưng bây giờ cô rất có hứng thú với nguyên thủ nhiệm kỳ trước, Dương Trạch Nguyên, người có quan hệ với mạnh thiên hiểu kia. Tục ngữ nói, yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai thì ghét cả tông chi họ hàng. Cô hận mạnh thiên hiểu, thế cho nên cô cũng căm ghét luôn cả Dương Trạch Nguyên, chưa có từng gặp mặt. Cho dù ông ta có địa vị cao ngất trong lòng của nhân dân, thậm chí còn được sùng bái như một anh hùng trong thần thoại. Bây giờ Dương Trạch Nguyên đang ở đâu? Vì căm ghét cho nên Dương Tử mì gọi thẳng tên của Dương Trạch Nguyên mà chẳng có dùng bất cứ tôn xưng nào. Chương 1306 Ông lão trăm tuổi đang tịnh dưỡng ở Đông Sơn. Sau khi mà thói dị, ông không có quan tâm đến tình hình chính trị hay là chuyện đời nữa. Bọn anh chẳng có ai biết tin tức về ông ta. Cũng có người bảo ông ấy đã quy y xuất gia rồi. Có vẻ như gia cát nguyệt, không có mấy hảo cảm với Dương Trạch Nguyên. Khi mà nói đến ông ta, trong giọng điệu qua anh ấy, đông đầy sự trào phúng lạnh lùng. Vừa rồi, anh nói hai chữ Long Trạch. là do Dương Trạch Nguyên đề lên. Hơn nữa công viên này là do chính ông ta phê chuẩn đặc biệt để mà xây dựng sao. Dương Tử Mì nhìn hai chữ Long Trạch rồi cao mày hỏi. Tục ngữ nói nét chữ nết người, nét chữ của một người có phản ảnh rất rõ tính cách của người đó. đương nhiên làm một thầy tướng thì có thể đoán chữ rồi. Hai chữ Long Trạch được viết lên trên dưới hai chục năm. Dương Tử Mì. không có thể dựa vào đó tính ra con người của Dương Trạch Nguyên là như thế nào. Thế nhưng, nhìn từ kiểu cách nét chữ của ông ta có thể thấy được, người này bề ngoài có vẻ đường hoàng, thực ra bên trong vừa keo kiệt vừa khôn ngoan giả hoạt. Đúng vậy, bởi thế cho nên đám người vốn dĩ ở đây như là bọn anh đều di chuyển đi hết. Gia Cát Nguyệt nói một cách bất đắc dĩ, hơn nữa công viên này mãi chẳng có mở cửa, Mấy năm trước, ông tưởng là nguyên thủ nhiệm kỳ trước, phê lệnh cho mở ra để dân chúng vào chơi. Vậy sao? Rõ ràng là cái công viên mà sao lại không mở cửa? Đúng là kỳ lạ. Dương Tử mì càng ngày càng thấy việc này không có đơn giản chút nào. Đúng vậy, anh cũng cảm thấy kỳ lạ lắm. Chẳng phải lúc trước bảo là cần xây dựng thành công viên vô dào nhân khí để tiêu trừ bớt cái giận rủi ở chúng này sao? Thế mà sau khi khóa kính không mở, hơn nữa trong đó cũng bí ẩn lắm, chẳng có ai biết là cái gì. Có lần anh định lén trèo tường vào, nhưng mà không hiểu tại sao, rõ ràng trước mắt là con đường, xong lại không có vào được. Cứ như là gặp quỷ dựng tường vậy, cho nên đành phải thôi. Gia Cát Nguyệt gật đầu tán đồng. Sau này anh càng nghĩ càng thấy sai sai, trong này chắc chắn có cái gì đó mờ ám. Có lẽ Mạch Thiên Hiểu hợp tác với Dương Trạch Nguyên để mà thực hiện một âm mưu động trời nào đó cũng nên. Chắc chắn là có rồi, bây giờ chúng ta vào xem sao. Lúc này Dương Tử My suy đoán rằng cái vụ việc môn thảm khóc của nhà họ Long có thể có liên quan đến hai người kia. Nếu quả thật là vậy, giữa Mạch Thiên Hiểu và cô đúng là. Lúc này Dương Tử My suy đoán rằng vụ án diệt môn thảm khóc của nhà họ Long có thể liên quan tới hai người kia. Nếu quả thật là như vậy, giữa mạnh thiên hiểu và cô đúng là quán chất thêm thù. Trong công viên rất đông du khách, nhất là du khách từ nơi khác nghe danh mà tới. Bởi vì cái chỗ này có hồ sen rộng mênh mông, đến hai mươi mấy mẫu, hoa sen nở ra tươi đẹp vô cùng. Đặc biệt là cái hồ này bốn mùa đều nở hoa. Giữa mùa đông dạng vật đều tàn úa, Thế mà hoa sen ở trong hồ vẫn nở bừng như là độ giữa hè vậy. Hoa sen đua nhau khoe sắc, khiến cho người ta phải trầm trồ, cảm thấy đây là một mảnh đất lành được trời cao ưu ái. Thậm chí còn có người đồn rằng đây là cái hồ sen mà dương mẫu nương nương hạ phàm nghỉ ngơi. Thế nên nó mới trở thành một trong những thắng cảnh nổi danh của thủ đô. Nhất là vào mùa đông, có không ít người, kể cả du khách nước ngoài, Đều lũ lượt kéo tới, xem kỳ tích đi ngược quy luật tự nhiên đó. Bước vào trong công viên, hương sen ngàn ngát, phả vào trong khoang mũi, khiến cho tinh thần của người ta thoải mái khác thường. Đi chừng 50 mét, mới thấy hồ sen mênh mông, đúng là bao la mà tươi đẹp. Lá sen xanh mướt, rập rờn bát ngát, hoa sen trắng tinh khôi, duyên dáng yêu kiều, đùa nhau nở rộ, làm cho Dương tử My không kìm được, phải xuýt xoa. Dù số nhiếp ảnh già, dơ máy to máy nhỏ, đông đảo các chị em gái thích chụp ảnh và những người yêu hoa qua dây quanh bốn phía mặt hồ. Chương 1307 Tuyết hồ, anh có thấy hoa sen có yêu khí không? Dương tự mì nhìn mặt hồ sen bốc lên hai cái luồng khí trắng đen đang dây dừa, bèn kéo tay Tuyết hồ mà hỏi. Tuyết hồ gật đầu, hoa sen bình thường không có thể phát triển đến mức này. Hoa sen ở đây rõ ràng được trồng bằng vật liệu đặc biệt nào đó. Vật liệu đặc biệt là cái gì cơ? Dương Tử My đến gần cái hồ sen, nhặt một cành cây dài, thò xuống gãy nước bùng ở bên dưới lên. Này, cô gái, đừng có nghịch thế chứ, đây là khu ngắm hoa công cộng, cô đừng có tùy tiện phá hoa sen của người ta. Cô còn đang định gãy thêm mấy cái thì bị một ông bác bên cạnh ngăn lại. Dương Tử My le lưỡi. Bác ơi, cháu không có phá hoa sen đâu, cháu chỉ tò mò một chút thôi. Không biết ở đây, người ta đã dùng phân bón gì, hoa lại tốt như thế. Làm gì có phân bón chứ? Hoa sen ở đây mọc đẹp thế này là vì ở đây cô Linh Khí. Như là cô bé vậy, nhờ cô Linh Khí cho nên mới xinh đẹp được thế này chứ. Bác kìa, thấy thần thái của cô nghịch duyên dáng, không còn nghiêm nghị nữa, cười cười rồi mới nói. Ồ, oh, Một mảnh đất mà cũng có linh khí sao? Có thật không bác? Dương Tử mì cố tình giả dờ không hiểu. Cụ bé, thế là cô không hiểu rồi. Đất cũng như người vậy, có chỗ có linh khí, có chỗ thì cằn cỗi đầy ác khí. Cho nên cây cố sinh trưởng ở các nơi cũng khác nhau. Bác cũng không có nói rõ được cụ thể linh khí nó là cái gì. Thế nhưng bác cứ ngồi đây mấy tiếng mỗi ngày rất là thoải mái. Chắc là có tác dụng của linh khí chứ còn gì nữa. Ông bác nọ cười nói. Ông nói thế làm cho Dương Tử mi nghiêm túc nhìn kỹ sắc mặt của ông. Và cô thấy giữa ấn đường như tỏa ra ánh sáng của ông ẩn giấu một luồng tử khí do đại nạn sập sập xuống rồi. Tử khí này không hề giống với tử khí bình thường mà hệt như trúng cổ độc vậy. Bác ơi, có phải hôm nào mà không có tới đây bác thấy không khỏe không? dương tử mi căng thẳng hỏi ờ đúng rồi cô bé cô nói đúng đó nếu mà ngày nào bác không có tới đây sẽ cảm thấy không thoải mái cứ như sắp chết vậy chỉ có đi tới hồ sen này thì mới lên tinh thần được một tí thôi cho nên đây cũng là đất lành của bác bác hít thở linh khí ở đây có lẽ sống đến trăm tuổi ấy chứ ông bác nọ gật đầu chết đến nơi rồi sống đến trăm tuổi cái nỗi gì chứ Dương tử mì thầm nghĩ, thế nhưng cũng chỉ mỉm cười. Cô bé, đừng có nghĩ là bác nói xàm nha. Bác nói cho con biết, con có biết gì sao mà nguyên thủ nhiệm kỳ trước, dương trạch nguyên của nước ta, sống tới trăm tuổi mà còn khỏe mạnh không? Nghe nói, trước khi mà công viên này được mở ra, nó chính là hành cung tư nhân của ông ấy đấy. Ông ấy hấp thu linh khí ở đây, cho nên mới có thể sống lâu như vậy. Cho nên, nếu ngày nào bác cũng đến đây, Hấp thụ linh khí, chắc chắn cũng có thể sống được rất lâu. Ông bác nọ nói với Dương Tử My đầy vẻ thần bí. Hả? Trước kia Dương Trạch Nguyên ở chỗ này sao? Dương Tử My liếc nhìn qua Gia Cát Nguyệt. Con nghe đồn thế nhưng mà chẳng ai chứng thực được cả. Gia Cát Nguyệt nhìn hiểu ánh mắt của cô nên đáp. Bác ơi, đó là lời đồn thôi, con chẳng có tin mấy lời đồn đại đâu. Dương Tử mì cũng nói với ông bác nọ cháu gái, không phải lời đồn đâu Bác ở ngay gần công viên này Có hôm nửa đêm không có ngủ được Ra ngoài tản bộ Tận mắt đã thấy ông Nguyên Thủ Dương Đi từ công viên ra ngoài đó Ông bác bình tĩnh nói Thật sao? Lúc nào vậy? À, chắc là khoảng 5 năm trước Ông bác nhớ lại Bên cạnh ông ấy còn có một người khác nữa Nếu bác không nhận nhầm người á thì người đó chắc hẳn là quốc sư được mọi người ngầm thừa nhận rồi. Mạnh Thiên Hiểu Đại Sư Chương 1308 Lại là Mạnh Thiên Hiểu sao? Ánh mắt của Dương Tử mi bắt đầu trở nên có một chút khác thường. Tuyết hồ xoa xoa đầu cô. Mỗi lần cô thấp thỏm nông nóng, chỉ cần được tuyết hồ xoa đầu, tâm trạng sẽ dần dần ổn định. Hơn nữa tuyết hồ chẳng hề sử dụng pháp lực gì. Không biết vì sao lại thế nữa. Cháu gái này, cháu còn nhỏ như thế, chắc là chưa có nghe đến tên tuổi của Mạnh Thiên Hiểu sao. Ông ấy thần kỳ lắm, bác từng may mắn được gặp ông ấy một lần. Ông ấy bói cho bác một quẻ, nói là chuẩn luôn, đúng là bán tiền đó. Ông bác hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt u ám của Dương Tử mì vừa nhắc đến Mạnh Thiên Hiểu, càng nói càng hăng. Dương Tử Mi lặng im nhìn ông nói. Nói xong, thấy Dương Tử Mi phản ứng như vậy, ông bác cứ ngỡ là cô không biết những cái chuyện đó, cho nên cười xấu hổ. Phải rồi, cháu còn bé, chẳng có hiểu bác nói cái gì đâu. Tóm lại, cháu cứ nhớ Đại sư Mạnh Thiên Hiểu là một thầy tướng số rất lợi hại là được rồi. Dạ, Dương Tử Mi lạnh nhạt đáp một tiếng. Sau đó nhìn một nhà nhiếp ảnh, cách đó không xa, hỏi ông bác kia. Có phải chú kia hôm nào cũng đến đây chụp qua sen không? Ờ đúng đó, cậu ta khủng lắm, nghe đâu là phó hội trưởng Liên Hiệp nhiếp ảnh, á, tên là Trần Phạm. Cậu ta ở đây còn lâu hơn cả bác nữa, hôm nào bác về nhà ăn cơm, thế mà cậu ta cứ đến từ sáng sớm rồi, mang theo lương khô, ôm máy ảnh suốt thôi. Cậu ta chụp đủ loại hoa sen, trở thành người chụp sen chuyên nghiệp luôn, còn được nhiều dạy lớn lắm đó. có lẽ đã lâu lắm rồi ông bác không có tìm được ai để nói chuyện cùng cũng có lẽ là thấy dương tử mi xinh xắn đáng yêu thế cho nên ông vừa mở miệng đã quyên thuyền mãi chú ấy đến đây lâu chưa hai năm đã hai năm rồi mặc cho gió cho mưa hôm nào cũng ở đây chụp hoa sen trừ tối về nhà ngủ có khi đến tối cậu ta cũng ở đây luôn có hôm năm giờ sáng Bác ra đây đã thấy cậu ta cấm cúi chụp ảnh rồi. Ông bác chua thêm một câu. Đúng là quái nhân đó. Dương tử mi để Tuyết Hồ và Gia Khắc Nguyệt đứng ở đó, còn cô đi tới bên cạnh nhiếp ảnh gia Trần Phạm. Trần Phạm đang cúi đầu, chăm chú chỉnh cái màn ảnh của anh ta. Dương tử mi phát giác ra trên ấn đường sáng láng của anh ta cũng có một đường tử khí màu đen, không khác bác trai kỳ lắm. Nếu cô đoán không lầm, Cả anh ta và ông bác nọ đều đã trúng độc của hồ sen này. Bản thân hoa sen không có đọc. Thế thì đường màu đen như là cổ độc kia ở đâu ra? Dương tự mì nghi hoặc nghĩ. Đúng lúc ấy, Trần phàm ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời dùng giọng điệu khẩn thiết bật thốt lên. Cô bé, em xinh đẹp thoát tục như vậy, tinh linh hoa sen ở đây, em có thể làm người mẫu hoa sen của anh được không vậy? Không được. Dương Tử My không cần suy nghĩ, từ chối thẳng thừng. Thấy cô từ chối, Trần Phàm cho rằng vì mình đã mời người ta đường đột quá, thế nên vội dàng lấy chứng nhận của Hiệp hội nhiếp ảnh ra cho cô xem. Chào em, anh là Trần Phàm, Phó hội trưởng của Hội nhiếp ảnh thủ đô. Chào anh, Dương Tử My đành phải nhận lấy giấy chứng nhận giá giờ nghiêm túc nhìn anh một cái, sau đó trả lại cho anh ta. Hình tượng và khí chất của em phù hợp với yêu cầu của anh lắm. Gần đây anh đang muốn chụp một cái bộ ảnh về tinh linh hoa sen mà vẫn chưa có tìm được người mẫu đấy. Chương 1309 Chỉ có em thích hợp thôi. Trên đời có vô số cô gái đẹp nhưng mà lại thiếu cái linh khí thoát tục. Làm người mẫu tinh linh hoa sen chỉ tổ làm quen ố hoa sen thôi. Dương Tử My cười đạm nhạt. Cảm ơn sự tán thưởng của anh. Thế nhưng em thật sự không có muốn làm người mẫu của anh đâu và cũng không có thời gian. Không lâu đâu, chỉ cần có nửa ngày thôi, anh sẽ trả thù lao cho em. Một ngàn tệ có được không? Trần Phàm vội nói. Trong cảm nhận của anh ta, một ngàn tệ không ít đối với một cô nhóc học sinh rồi. huống hồ trên đời này, làm gì có cô bé nào không thích chụp ảnh đẹp chứ? Thế là anh bổ sung một câu. Mặt khác á, Anh sẽ tặng cho em một bộ để mà làm kỷ niệm. Ảnh nghệ thuật anh chụp đây, em ra tiệm, không có tốn 2.000 tệ là người ta không có chụp cho em đâu. Được rồi, ngại quá, em chỉ có thể nói cảm ơn anh, em thật sự không có muốn làm người mẫu đâu, cũng không cần 1.000 tệ hay là ảnh nghệ thuật gì cả. Thấy anh chàng tha thiết, Dương Tử My cũng có cảm giác mình từ chối hơi bị phủ. Thế là cô đành cười gượng mà nói. Em chỉ tò mò, không biết sao anh lại thích chụp hoa sen ở đây thôi. Ban nãy em có gặp ông bác ở đằng kia, bác ấy bảo hôm nào anh cũng ở đây mà còn ở rất lâu nữa. À, thì ra là thế. Trong mắt của Trần Phạm, lóe lên ánh nhìn cố chấp của một nghệ thuật gia, thiết tha theo đuổi nghệ thuật. Từ nhỏ, anh đã thích hoa sen rồi, và cực kỳ muốn chụp hết tư thái tuyệt vời của chúng, để mà triển lãm cho mọi người xem. khiến cho mọi người đều yêu quý hoa sen như mình vậy. Đó là tâm nguyện lớn nhất của anh đấy. Em nhìn bà xem, mỗi một đó sen đều như có một tinh linh, làm cho người ta mê đắm biết bao. Tháng sau, anh định tổ chức một buổi triển lãm nhiếp ảnh để trưng bày những bức ảnh hoa sen mà mình đã chụp được. Hy vọng em có thể tới xem. Có lẽ đến lúc đó em sẽ thay đổi suy nghĩ, đồng ý làm người mẫu tinh linh hoa sen của anh cũng nên. Phạm là người cố chấp theo đuổi nghệ thuật tốt đẹp thì đều đáng được người ta kính nể. Trên người của bọn họ luôn tỏa ra hào quang. Dương Tử My trịnh trọng cất danh thiếp của anh ta rồi cười nói Đến lúc đó em nhất định sẽ tới cổ vũ còn việc làm người mẫu cho anh á thì đừng có đặt kỳ vọng vào em. Ô trời, tiếc quá đi. Trăng Phàm nhìn cô đầy tiếc nuối. Anh kinh ngạc, phát hiện ra cô không chỉ của vẻ ngoài thước tha yêu kiều mà cái làn da còn đẹp vô cùng làn da trắng nõn ứng hồng hệt như là cánh sen nhẵn nhụi chẳng có mảy may tì vết thậm chí còn tỏa ra ánh sáng như ngọc khiến cho cô đẹp như tiên trong bức họa đẹp đến hư ảo mông lung anh lại nhìn sâu vào trong mắt của cô đôi mắt đen quyền thanh u và trong suốt lúc mới nhìn tựa như là ánh mắt của trẻ thơ thế nhưng nhìn sâu vào đó sẽ thấy nó Dường như là nhìn thấu Và bao dung hết thảy mọi sự Trên thế gian này Điểm chu sa đỏ thắm như son Trên trán cô cũng tuyệt diệu vô cùng Chẳng khác nào là đồng nữ Đứng bên cạnh quan âm đại sĩ Một cô bé Có được cái vẻ đẹp như thế sao Trần Phàm hơi nghi hoặc. Trong lòng của anh Có một âm thanh đang thôi thúc Chắc chắn cô ấy là tinh linh hoa sen Nghĩ đến đây Nội tâm của anh ta kích động như Thủy Triều đang kéo đến. Từ nhỏ, anh đã tin chắc rằng, trên đời của tinh linh Hoa Sen, anh vẫn ở bên Hoa Sen rất lâu, rất lâu rồi, với hy vọng, đến một ngày nào đó, mình sẽ thấy được tinh linh Hoa Sen xuất hiện. Cuối cùng cũng đã xuất hiện thật rồi. Chắc là tình yêu thầm kín và thành kính của mình với Hoa Sen, đã làm tinh linh Hoa Sen cảm động. Cho nên cô mới xuất hiện ở đây, để mà nói chuyện với mình sao? Chương 1310 Nếu không phải, thì sao trên đời lại có một cô gái không phải làm người mẫu xinh đẹp cơ chứ? Vì nghĩ như thế, cho nên hắn càng mong được chụp bức ảnh cho cô để làm kỷ niệm. Này, em gái ơi, anh xin em một việc có được không? Trần phàm do dự hỏi, em đã nói rồi, em không có thời gian để làm người mẫu cho anh đâu. Dương Tử mì sẵn giọng nói, không phải đâu, Anh chỉ muốn chụp chung với em một kiểu thôi, không biết em có thể cho phép anh không? Sợ cô từ chối, Trần phàm lại nói tiếp. Anh biết yêu cầu này rất là lỗ mãn, nhưng mà em yên tâm đi, anh không có ý xấu gì đâu, anh chỉ tán thưởng em như là tán thưởng Hoa Sen thôi. Hy vọng lần này em đừng có từ chối mà, không cần nhiều thời gian đâu, chỉ một phút là được rồi. Thấy dáng vẻ này của anh ta, Dương Tử My không đành cự tuyệt. Bèn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Người đàn ông hơn 30 tuổi, dù sướng, hoàng hồ, hệt như là một đứa nhóc. Anh ta chỉ cho Dương Tử My tạo dáng đứng gian hồ, sau đó ẩn nút tự chụp, rồi mau mắn chạy tới đứng cạnh cô. Tách một tiếng, đèn flash sáng lên. Chụp xong rồi, cảm ơn em nha. Trần phàm vui vẻ trở lại trước máy ảnh, lấy cái tấm ảnh mới chụp ra ngắm nhìn. Nhưng mà vừa nhìn một cái, anh đã ngay ra như phỏng, Vẽ mặt tựa hồ đã bị đá kích cái gì đó nặng nề lắm, anh ta lẩm bẩm nói Sao lại thế này? Tại... tại sao vậy chứ? Thấy vẻ mặt của anh ta kỳ lạ cho nên Dương Tử mì ngó vào máy ảnh xem sao. thấy rồi chính cô cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, bởi vì trong ảnh có cô nhưng không có trần phàm. Nơi anh ta đứng chỉ có một bóng đen mờ. Không phải là bị phơi sáng, sao mà lại thế này chứ? Trần Phạm kiểm tra ảnh chụp cẩn thận vẫn không sao hiểu nổi vì sao mà ảnh mình chụp ra thành như thế. Đã bao lâu rồi anh không có chụp ảnh cho chính mình chứ? Đây không phải là lần đầu tiên Dương Tử My thấy việc không chụp được hình người cho nên cô không có ngạc nhiên cho lắm. Bởi vì chính Trần Phạm có vấn đề. Chắc mấy năm rồi bình thường anh thích chụp ảnh qua sen chứ không quấn thú tự chụp cho mình. Trần Phạm nhớ lại rồi mới nói. Lúc này anh ta ngây thơ cho rằng vấn đề không phải là do mình mà là vì Dương Tử Mi là tinh linh hoa sen. Người phàm như mình đứng bên cạnh cô bị thần lực của cô ảnh hưởng cho nên không có được lên hình. Làm sao anh ta có thể ngờ mình là người thường mà chụp ảnh lại không lên hình như ma quỷ được chứ? Dương Tử Mi hơi động ngón tay, điểm nguyệt của anh, khiến cho ý thức của anh trống rỗng như rối gỗ. Không còn ý thức suy nghĩ nữa. Dương tử mi, dương tài bắt mạch của thằng Phàm Mạch đập chậm hơn một nửa so với người bình thường. Cô lại dương ngón tay đặt lên ấn đường của anh ta. Quả nhiên ngón tay cảm nhận được âm sắc khí từ ấn đường phát ra. Thậm chí còn rụt rịch như là giật sống. Chẳng lẽ trúng cổ độc thật sao? Ai ở lâu bên hồ sen cũng trúng hay là bị người ta lựa chọn ngẫu nhiên mà trúng? dương tử mi dời ngón tay giải quyệt cho anh ta rồi quay đi trần phàm không hề hay biết gì chỉ cảm thấy mình vừa mới qua mắt nhìn dương tử mi đã đi xa anh ta tiếc nuối vô cùng nhưng mà không dám đuổi theo chỉ dám ôm tâm trạng gặp được thành tiên len lén chụp lại cái bóng dáng của cô thôi chương 1311 dương tử mi còn phát hiện ra mấy cái người nữa vì ở hồ sen lâu năm mà ấn đường hiện lên một bóng đen hoặc nông hoặc sâu. Cô nói phát hiện của mình cho tuyết hồ rồi hỏi anh xem rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì. Hoặc là trong hồ này có y quái hoặc là nó bị ai đó hạ tà thuộc rồi. Đôi mắt vẻ u buồn của tuyết hồ nhìn đăm đăm cái giặc hồ sen mền mông tưởng như vô tận. Cứ thế này, sớm muộn gì cũng sẽ có càng nhiều người chết ở đây. Bọn họ Sẽ chết ở đây sao Dương tự mi Nhìn qua sen nở rộ khắp hồ Nhưng mà chẳng hề thấy mãi mai tư đẹp Đúng vậy Không biết từ trước Đã có ai ở đây chết chưa Nếu mà đã có Vì sao mà lại không có hồn phách nào cả vậy Dương tự mi Mở thiên nhãn Nhìn hai luồng khí tức đèn trắng dây dừa Rốt cuộc khí tức kia ở đâu ra Tuyết hồ Anh có thấy cái gì nhiều hơn em không Tuyết hồ lắc đầu Hai người đang nói cái gì vậy? Sao mà anh nghe không có hiểu gì hết vậy? Và các Nguyệt nãy giờ đứng nghe họ nói. Cuối cùng không có nhịn nổi mà phải thốt nên lời. Anh không cần phải biết đâu. Anh chỉ cần cố gắng, ít đến đây càng tốt. Dương Tử Mi phát hiện trên ấn đường của du khách bình thường không có đường màu đen nọ. Chỉ có những người ở đây trong khoảng thời gian dài như các ông bà già. Thường đi tản bộ hay là nhiếp ảnh gia mới có. Đúng rồi, trước kia anh có nghe thấy ai chết ở hồ sen này chưa? Dương tự mi hỏi thổ địa Gia Cát Nguyệt. Gia Cát Nguyệt lắc đầu. Chưa có nghe thấy cái vụ đó bao giờ. Cho dù có thì người ta cũng bừng bích tin tức rồi, tránh làm cho du khách quảng sợ để duy trì cảnh quan khu này chứ. Anh ta nói cũng có lý, đây là một thế giới hài hòa, những thứ không hài hòa, Làm ảnh hưởng đến sự ổn định của nó Những điều này không có được phơi bày trước mắt của mọi người Họ đi xem xét một dòng hồ sen Nhưng mà không phát hiện gì được nữa Dương tự mi ngồi trên một thẳng đá lớn Gia cát nguyệt và tuyết hồ đứng bên cạnh cô Cô chống càm suy nghĩ Rốt cuộc ở bên dưới cái hồ sen Nhìn có vẻ tươi đẹp này Đang ẩn giấu bí mật động trợ gì đây Dương tự mi đang suy nghĩ Bỗng thấy thân hình của tuyết hồ nhoáng lên một cái. Hai chân quanh anh ta lơ lửng giữa không trung, di chuyển thoăn thoắt như đang chạy trên hồ sen. Tuyết hồ đang làm cái gì vậy? Dương Tử My nhìn anh khó hiểu. Ủa, tuyết hồ tiên sinh đâu? Gia Cát Nguyệt phát giác tuyết hồ bên cạnh mình đột nhiên đã biến mất, bèn hỏi. Kia kìa, anh không có nhìn thấy sao? Dương Tử My phát hiện tuyết hồ đi trên mặt hồ sen. nhưng mà du khách xung quanh không hề có phản ứng gì như thể anh không hề tồn tại vậy cô nghi là tuyết hồ đã dùng ẩn thần chú làm cho cô thấy nhưng mà người khác thì không thật sự là dương tử mi em đùa với anh sao anh ta trên mặt hồ em em nghĩ anh ta là vật tổ sao có thể đạp trên cọng cỏ qua sông Và các nguyệt cũng không có nhìn thấy tuyết hồ cho nên mới nghĩ rằng dương tử mi đang đùa còn dương tử my đang nhìn chầm chầm tuyết hồ cô thật sự không biết rốt cuộc tuyết hồ nhìn thấy cái gì mà tự nhiên chạy ra ngoài đó tuyết hồ thò tay xuống mò mẫm dưới nước một chút vớt lên một vật đen xì ướt sũng sau đó ném nó xuống lòng hồ anh dạo một vòng quanh cái khoảng hồ rồi bay về bên cạnh dương tử my tuyết hồ anh vừa vớt lên cái gì vậy dương tử my hỏi một câu ngạc nhiên sát người tuyết hồ cao mày đáp ban nãy anh nhìn sơ qua một chút trong nước bùn dưới lòng hồ có ít nhất là 10 cái xác người hả dương tử mi cả kinh há hốc miệng chuyện gì xảy ra vậy? có lẽ là người chết vì trúng độc âm sát rốt cuộc ai đã ném họ vào lòng hồ chứ không biết em tự qua xem thử đi các bạn vừa nghe xong tập 105,